Quý vị và các bạn thân mến à, Vậy là Cố tiểu thư của chúng ta vì sợ Bị bắt đền cái vụ chặt cây Ở trong rừng Cho nên có vẻ như đã bỏ lỡ mất một cái cơ hội Để kiếm được rất rất nhiều tiền Nhờ cái sự đền ơn của à, Nhà đại gia kia Vì để cứu được con trai của nhà người ta Tuy nhiên rằng thôi không sao cả người tốt Thì sớm muộn gì sẽ được đền đáp thôi Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tiếp theo à, Cố tiểu thư của chúng ta sẽ được đền đáp Những điều gì và còn những cái gì thú vị xảy ra Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và hãy giúp A Tuấn đề xuất kênh mới của A Tuấn Live này bằng cách ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận thông báo, ấn vào nút like, nút say để tăng tương tác. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 6. Cố phi âm nằm ở trên lưng của cô gái hàng xóm, con ma điên, mà than ngắn thở dài. Tưởng rằng mình có thể kiếm được 200 tệ, cải thiện cuộc sống một chút. Nào ngờ lại làm không công. Không khéo còn phải truy cư trách nhiệm trước pháp luật. May mà cô chạy nhanh. Chứ nếu không thì thực sự là muốn nói, muốn giải thích cũng chẳng ai nghe. Cũng may là cô không có nhân tính, lại không có đạo đức. Cho nên lúc cô chạy trốn không hề do dự. Đây là mù quáng, mất công mất sức làm việc cả một đêm. Vừa mệt vừa buồn ngủ. cô không khỏi ngáp dài một cái trước tiên cô phải chuẩn bị đi ngủ trời sáng còn phải đi làm đến lúc đó mà không có tinh thần thì đến uể oải ảnh hưởng đến công việc con ma đen bay lơ lửng bà già ôm cây chổi đi bên cạnh quét một đường dài trên lớp tuyết dưới đất phổi đi những dấu vết quỷ dị lộn xộn cách đó không xa bóng dáng một cô gái từ xa bay tới cô mặc một chiếc váy dài Nếu không phải là chân không chạm đất, lại không có bóng, thì thoạt nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống. Rốt cục đã tìm được các cô. Tôi đã phải hỏi không biết bao nhiêu con quỷ mới tìm được các cô. Cô gái hàng xóm và bà Lão, Lao Công đều dừng lại, ngơ ngác nhìn con quỷ mới xuất hiện, không nói một lời. đầu của cố phế âm từ phía sau lưng của cô gái hàng xóm con ma đen nhô ra nghi hoặc nhìn. thật là kỳ quái, cô tới đây để tìm mình làm gì? người kia cười cười là tôi tới để cảm ơn cô đâu. thực sự là cô ta tới để nói lời cảm ơn. những năm qua cô làm người không làm việc gì xấu, từ nhỏ từng bước học tập cố gắng, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi ra ngoài làm ăn. Bởi vì ham tiền thuê nhà giá rẻ, không tìm đến những tiểu khu dành cho nhà ở, mà ở trong một căn nhà sập sệ, tại khu xóm liều, sắp bị phá vỡ. Ở đó một năm, vẫn yên yên ổn ổn, không có chuyện gì. Mặc dù hoàn cảnh không phải là quá tốt, nhưng hàng xóm và chủ nhà đều rất tốt, ngày thường gặp phải chuyện, thỉnh thoảng còn giúp đỡ lẫn nhau. Dần dần cô ta cảm thấy nơi này không tệ, tiền thuê nhà lại rẻ. Mỗi năm có thể dành dụm ra một ít. Đối với người vừa bước chân ra ngoài đời đi làm thuê như cô mà nói thì rất đáng giá. Buổi tối hôm đó như mọi ngày, tan làm trở về, nghĩ rằng có thể nghỉ ngơi, đi xem phim dạo phố, không ngờ nửa đường thì bị lão nhị bịt miệng, mặc cho dẫy dụa xin tha như thế nào cũng không thể để cho lão nhị buông tha. Trong lúc đã tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy địa ngục cũng không đến mức như vậy. Lão nhị xé hỏng chiếc váy xinh đẹp nhất của cô, rồi kết thúc cuộc đời xinh đẹp nhất của cô. Cũng không biết có phải là vì cô quá bất can, quá oán hận hay không. Sau khi chết, cô vẫn không thấy quan sai tới đón. Cô vui vẻ ung dung tự tại, bởi vì đây lại vừa vặn chính là cơ hội để cho cô ta trả thù. Từ sau khi hóa thành quỷ, vẫn luôn bám theo lão nhị. Muốn báo thù... Thế nhưng lão nhị thì lại tàn nhẫn độc ác, dương khí lại nặng, càng không tin chuyện quỷ thần. Sau khi giết chết cô ta thì làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn có thể bình tĩnh. Đem thi thể của cô ta kéo vào trong núi để xóa dấu vết, lừa gạt cảnh sát. Hắn chưa bao giờ lộ ra một tia áy náy bất an. Cuộc sống trôi qua như thế nào thì qua như thế đó. Giống như là một cái mạng người ở trong mắt của hắn cũng chẳng đáng gì. Mà đạo hạnh của cô thì còn thấp, nếu như tới gần của cơ thể lão nhị. Sợ rằng cũng khó, vẫn luôn chưa tìm được cơ hội để báo thù. Cho đến ngày hôm nay, lão nhị cái gì cũng không sợ, nhưng lại bị một người dọa cho sợ vỡ mật. Cả người hoảng hốt, trở nên nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng, cũng nhớ tới là mình đã từng giết một người. Nhìn bộ dáng của lão nhị bị dọa đến đái cả da quần bò chạy, cô thực sự vui sướng. Bởi vì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi và hoàng hốt của cô lúc đó. Đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Giết người đền mạng đó là thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý này hiển nhiên. Tôi tên là Tống na Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội để bóc thù. Cố phi âm hoàn toàn không nghĩ tới. Lại còn có chuyện này, cô cũng không để trong lòng. Vậy vẫy tay nói Được rồi tôi đi về trước đây Ngày mai tôi còn phải đi làm đó Tống nà nhướng mẩy không biết nói sao Khi tôi còn sống Không thích mắc nợ người khác Đến khi chết rồi Càng không muốn nợ ân oán Huống hồ đây lại là một đoạn ân tình sâu sắc Tôi tới đây là để báo ơn Cô có cần gì thì cứ nói Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô Cố phi đứng thẳng người, đôi mắt đen như mực, nhìn chầm chầm, lại có chút hung tàn giống như là đang rình con mồi. Tống na bất giác, rụt cổ lại, trong lúc nhất thời không biết nói sao. Tôi cần mua một chiếc quan tài đâu, cô có thể giúp không? Cố phi âm vỗ vỗ tay, thật tốt, lại có người tới để giúp cô làm một chiếc quan tài. Đều nói, nhiều người thì đông sức. Cô có thể sắp được đàng hoàng ngủ trong quan tài thật rồi. Thật sự, đúng là hạnh phúc. Cô cao hứng, gỡ cái răng giả trong miệng xuống. Cẩn thận cất vào trong một cái túi ly lông nhỏ. Lại nhét một cái túi nhỏ đó vào trong áo bông. Xác nhận là đã cất kỹ. Cô hạnh phúc. Nằm trên lưng của cô gái hàng xóm con ma đen mà ngủ. Dù sao, đây cũng là tài sản quý giá nhất của mình. Tự nhiên phải chăm sóc cẩn thận một chút. Đêm hôm ấy ngủ, cũng hơn 2 tiếng. Sáng thức dậy không mở nổi mắt, nào có giống như con Ma đen và bà già Lao Công mới sáng sớm đã bắt đầu nhảy nhảy ở ô cửa rồi lạt xoạt dọc hành lang. Ôm chăn một lát, rồi mới dậy mặc áo bông. Bà già Lao Công đi tới, dường như không biết mệt mỏi mà quét, còn con Ma Điên đứng tại chỗ nhảy nhảy, làm cho cả phòng bốc lên bụi mù mịt. Lúc này cô gái tóc dài đi tới liếc mắt một cái, rồi lại nhìn bà già đã quên việc quét dọn. Còn mà điền suýt chút nữa là cắm đầu lên trần nhà. Hai người không tự chủ được mà lùi về đằng sau, giống như sợ hãi cố phi âm. Cố phi âm cũng có chút khó chịu. Này, tôi cảm thấy người của tôi như không nghe theo sự sai bảo nữa vậy. Cố phi âm rậm rậm chân, lúc sáng thức dậy cô lêu siêu suýt ngã. Không biết vì sao lại như vậy, đùi phải của mình tự nhiên cứng đờ đờ. Giống như đã mất đi cảm giác, nhưng cô... Lại có thể sử dụng Mặc dù có chút chậm chạp không trôi chảy Tựa như là con rối lên dây cót Hay là đêm qua mệt quá Là đi quá nhiều nhỉ Con ba điên đảo mắt Trực tiếp dùng trong mắt trận trắng nhìn cố phi âm Cố phi âm vỗ vỗ cái chân Buồn rầu thở dài Thôi được rồi Tôi phải đi làm đây Hẹn gặp lại buổi tối Hai con ma nhìn Cố Phi Âm dùng một tư thế kỳ lạ vặn vẹo đi xuống dưới lầu. Cho đến khi Cố Phi Âm đi rất xa thì cả hai đứa vẫn còn đứng ở cửa sổ nhìn theo. Cố Phi Âm vừa đi vừa bóp chân, vặn vẹo cơ thể chậm rãi. Cho đến khi khuất bóng, hai con ma mới yên lặng nhìn nhau rồi mới rời đi. Thân là lãnh đạo của công viên giải trí ngành đặc biệt. Ông không bao giờ thấy tự hào cả. Ngoại trừ ngày lễ tình nhân. Từ trước tới nay, khu vực nhà ma được ít người để ý. Thế nhưng bây giờ đã thay đổi. Từ khi ma áo, hai lần sợ đến chết khiếp trong nhà ma của bọn họ. Du khách hâm bộ tới đây càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, họ còn hỏi đích danh chiếc quan tài và ma nữ ở trong quan tài có còn đó không? Tất nhiên là có chứ. Bây giờ cố phi âm là chiêu bài của bọn họ. Chỉ cần cô còn nằm ở trong quan tài. Chẳng cần làm gì cả. Thì nhà ma tự nhiên được lan tràn khí tức quỷ dị. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân sông lên. Làm cho người ta kinh hãi. Các vị lãnh đạo thật sự rất coi trọng. Cố phi âm. Đương nhiên cũng có chút lo sợ. Mỗi một lần phát tiền lương. Ông ta đều đến thật nhanh đi thật nhanh. Phần lớn người nằm trong quan tài. Đều sẽ phát tiền tiền lương. Không phát quá nhiều. Cũng chính là thuận lợi cho ý đồ. Còn có rất nhiều những tính toán, nhưng họ không nói ra. Ông đã nhìn thấy mã áo livestream, xem những bình luận rất náo nhiệt, hiệu quả của livestream rất tốt. Đặc biệt là khi cố phi âm cầm điện thoại nhảy vào trong quan tài nằm. Lúc đó đến cả bản thân ông cũng bị dọa cho giật mình. Quả thực hành động rất kinh động. Có lẽ ban ngày đặc biệt của ông ở trong công viên giải trí này, nhờ cố phi âm mà được duy trì, nghĩ đến ngày hôm nay sẽ có rất nhiều khách hâm mộ tìm đến, mặc dù chuyện Tô Địch bị bắt cóc gây náo loạn làm cho phòng livestream của má Áo cũng bớt hot đi nhiều, nhưng những người yêu thích mạo hiểm thì chắc chắn là vẫn sẽ tìm đến đây. Ông đặc biệt gọi Cố Phiêm vào văn phòng, cổ vũ cô chuẩn bị tốt một chút. Sau đó, ông bị tạo hình mới của Cố Phiêm làm cho chấn kinh, là người này hay là người kia? Khí chất u ám một chút cũng không thay đổi Chân cô vặn vẹo Lúc đi vào còn nở nụ cười quỷ dị Ông thiếu chút nữa tưởng là tang thi tìm tới Phản xạ có điều kiện là nhảy dựng lên bỏ chạy May mắn là ông cũng đã nhìn quen Này chân của cô làm sao vậy Ấy cô không khỏe sao Hay là tôi cho cô nghỉ một ngày Nghỉ Người đỗ nghèo khỉ Làm sao lại còn nghỉ chứ Như vậy là quá xa xỉ Cố phi âm lập tức nói, không không, chân tôi không sao đâu. Có thể là do đi lại quá nhiều cho nên mỏi, nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc. Lãnh đạo có chút không tin tưởng. Không sao, mà chân đi tập tễnh như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cố phi âm, lại không hề có vẻ đau khổ gì. Ông đành nửa tin nửa ngờ. Đầu tiên là dặn dò cô làm việc cho tốt, hôm nay sẽ có rất nhiều khách này nọ. Sau đó lấy ra một cái phong bao Ai cố lên nha Cố phi âm chạy vào nhà vệ sinh Mở phong bao lì xỉ Là 12 tệ Đây là phong bao lì xỉ lớn nhất Mà cô từ trước tới nay nhận được Này Nhất định là cô sẽ cố gắng làm việc hơn nữa Thật là xúc động đó Sau khi hai người trong đám cướp Bắt cóc tô địch bị xa lưới Gần như không cần thẩm vấn Họ đã tự mình khai báo toàn bộ đầu đuôi Tổng cộng có bốn người tham gia bắt cóc tô địch Một người là trợ lý của Tô Địch, cũng chính là tên Lão Tam trong miệng của Đại Béo và Lão Tớ. Lão Tam đi theo Tô Địch mấy tháng, nắm được hoạt động của Tô Địch, cũng là người đánh thuốc mê vào nước uống của Tô Địch. Lão Tam thấy sự việc đã lộ, lái xe chạy trốn suốt đêm, bị cảnh sát chặn ở trên cao tốc. Còn một người nữa chính là Lão Nhị, ban đầu là ba người bọn họ đem Tô Địch lên núi. Chỉ là cảnh sát cũng không biết rõ hành tung của lão. Nghe nói đám người bọn họ ở trên núi gặp ma, vì thế cho nên phân tán. Cũng không biết lão nhị bây giờ đang ở đâu. Cảnh sát lập tức cho người lên núi tìm kiếm. Rốt cuộc sau một hồi lâu, thì tìm được lão nhị bị vùi lấp dưới tuyết ở một tàng cây. Hắn đã chết, thân thể và máu đều đã khô cứng, tử trạng trông rất khó coi, khắp nơi đều là máu. Gương mặt đã cứng đờ, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trợn tròn. Có thể mơ hồ nhìn ra Trước khi chết Hắn đã sợ hãi như thế nào Tuy rằng không biết Hắn đã trải qua những gì Nhưng nhất định Đã phải chịu kinh hại quá lớn Cảnh sát phong tỏa hiện trường Loại bỏ khả năng Hắn bị giết Bởi vì hiện trường Không hề có vết tích thứ hai Lão nhị dường như bị sốc Vì mất móng Không được cấp cứu Cho nên chết cứng Ở trong nối Vụ bắt cóc chấn động toàn quốc Chỉ qua 24 giờ Kẻ thì bị bắt kẻ thì chết coi như là không còn nguy hiểm nữa tuy rằng tìm được người vụ án cũng đã phá hẳn là phải vui vẻ thế nhưng cảnh sát phụ trách vụ án này thì chẳng vui tí nào bởi vì muốn trốn tránh trách nhiệm lão tứ và thằng đại béo giả vờ hóa điên luôn miệng nó có quỷ bọn họ tận mắt nhìn thấy nữ quỷ tự móc mắt đặt lên cái cán chổi ở trên mặt chảy đầy máu còn nói nữ quỷ đó rất lợi hại ở trên lưng cõng theo ma nữ Mà nữ kia lại cõng theo tô địch, một đường đi như bay. Nữ quỷ đó nhất định sẽ lại tìm đến bọn họ để báo thù. Lão nhị chết kỳ lạ, nhất định là do mẩy quỷ ở trên núi giết chết. Lời này chỉ có thể lừa trẻ con thôi. Bọn chúng cho rằng là giả điên, thì không chịu trách nhiệm trước pháp luật hay sao. Thế nhưng Giang Thiên và Triệu Hải Thành thì hơi có linh cảm, bởi vì đã trải qua và cũng tận mắt nhìn thấy. Nhớ tới ký ức đêm đó, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, việc này để từ từ. Sau này hẳn nói, tô địch mê man cả đêm, đến ngày hôm sau thì tỉnh dậy. Lúc tô địch tỉnh dậy, anh không thể tin được là mình đang ở trong bệnh viện. Anh nhìn cha mẹ đứng ở đầu giường, vui quá mà khóc òa lên. Ở bên cạnh còn có trợ lý và mấy người bạn tốt. Ánh mặt trời chói chang bức tranh này thật đẹp mắt. Anh dường như không dám tin, những gì diễn ra là thật. Còn, còn, còn chưa chết sao? Ôi giời ơi, chết cái gì mà chết? Bà Tô thở hổn hển xoa đầu con trai ngốc của mình. Con trở về bình an, may mà gặp được cô cố tốt bụng, bắt được bọn người bắt cóc con, còn đưa con đến bệnh viện. Con không biết đâu, bác sĩ bảo là chỉ chậm một tí, một tí nữa thôi, không chết thì cũng ngờ ngờ đó, thật sự là phải đội ơn trời đất. nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn ông tô nói Còn đã không sao rồi kẻ bắt cóc cũng đã xả lưới yên tâm đi trợ lý ở bên cạnh cũng nói chắc là đang sợ hãi lắm còn tưởng là mình đang nằm mơ bạn tốt nói <cười> cháu thấy như thế đó nhìn tô địch ngây ngốc như vậy cháu tự nhiên lại muốn chụp một bức ảnh những âm thanh quen thuộc cuối cùng cũng giúp tô địch xác nhận anh đã được cứu anh đã trở lại Trong nhất thời anh kích động đến mức đỏ cả mặt, còn tưởng rằng mình đã chết chắc. Không nghĩ đến, mình lại có thể sống sót trở về. Còn phải chân thành cảm ơn cô gái họ cố. Chuyện ngày hôm qua thực sự là quá kinh khủng mà cả đời này anh đã từng trải qua. Không chỉ bị bắt cóc mà còn gặp quỷ. Bây giờ anh nghĩ lại những việc ngày hôm qua, cảm thấy vẫn còn rôn rẩy. Mấy người bác sĩ và y tá đi vào khám sơ qua cho tô địch. Cuối cùng nói tạm thời anh không có gì đáng ngại. Nhưng quan trọng là phải nghỉ ngơi Viêm phổi và tổn thương do bị lạnh Không thể coi thường Phải tĩnh dưỡng Nhà họ tô đương nhiên là đồng ý Quản lý cũng khẳng định sẽ không bắt tô địch đi làm Chuyện tô địch bị bắt cóc gây nháo loạn như vậy Anh lập tức xin ra ngoài làm việc Lúc đó người ta sẽ làm loạn cả lên Y tá đứng sau lưng bác sĩ Không nhịn được Liếc trộm tô địch vài lần Đây là lần đầu tiên Cô tận mắt nhìn thấy một siêu idol như vậy. Tô địch ở trên tivi hóa trang rực rỡ đẹp trai, không nghĩ tới, đến khi bị bệnh mà vẫn đẹp trai như thế. Mặc dù sắc mặt có nhợt nhạt, môi khô nứt, dáng vẻ bệnh tật, nhưng anh vẫn có đẹp như rực rỡ, như ánh mặt trời. Cô không nhịn được mà thầm nhút nước bọt. Bác sĩ và y tá ở lại không lâu, nhìn qua tô địch khám sơ rồi đi về phòng bệnh. Tô Địch mệt mỏi nhướng mắt hỏi cha Cha, cô cố là ai vậy? Là cô ấy đã cứu con sao? Ông Tô nói Cha cũng chưa gặp được cô cố vốn là muốn cảm ơn cô ấy Nhưng không nghĩ Cô ấy đi mà không một lời từ biệt Chỉ là không sao đâu Cảnh sát nói có địa chỉ Mấy ngày nữa cha sẽ tự đi tìm Tự mình nói lời cảm ơn Tô Địch nói Chờ con khá một chút có thể xuất viện Chúng ta cùng đi Cô ấy đã cứu con. Con phải tự mình cảm ơn. Mẹ Tô nói bà ấy cũng muốn đi. Cô cố này thực sự là người tốt. Thế nhưng bà ấy muốn đi tìm đạo sĩ kia trước. Đạo sĩ kia nói con trai của bà ấy đại họa. Là mệnh phải chết, không nghĩ tới thực sự ứng nghiệm. Bà ấy muốn đi xem ông liệu có thể hóa giải được kiếp nạn này không. Tô địch có chút mất tập trung. Trong lòng thầm nghĩ chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Ban đầu ba tên cướp bị dọa chạy. Anh tưởng rằng mình đã được cứu, sau đó mới phản ứng được. Hóa ra người cứu anh không phải là người mà là quỷ. Lúc đó hai tên cướp cũng ở đây, bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của họ. Sau khi ngất đi thì anh tưởng mình đã chết chắc. Thậm chí khi tỉnh lại, anh còn tưởng mình nằm mơ. Thế mà bây giờ anh khỏe mạnh. Hai tên cướp cũng bị bắt vào cục cảnh sát. Bọn họ tại sao chưa chết? Mấy con quỷ này không giết bọn họ. Tình huống này cũng có chút không đúng, không giống như anh nghĩ. Anh nghĩ về việc này mấy lần, cuối cùng cảm thấy có thể là mình đã hiểu lầm cái gì đó. Nếu như những con ma kia muốn giết anh, thì tại sao còn cởi trói cho anh? Tại sao lại cõng anh xuống núi? Hình như ngoại trừ bộ dáng hơi đáng sợ một chút, thì mấy con ma kia không làm tổn thương bất kỳ ai. Kể cả việc hai tên cướp không phải chẳng Phải là cũng khỏe mạnh hay sao? Vừa nghĩ như vậy, tô địch cảm giác bớt sợ sệt hơn nhiều. Người thì cũng có người tốt, người xấu. Ma quỷ có lẽ cũng như vậy. Thậm chí là những kẻ xấu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Gần đây ngôi nhà ma ở công viên giải trí càng lúc càng trở nên nổi tiếng. Các du khách đều ồn ồn kéo đến. Phần lớn họ đã từng xem qua livestream của ma áo, thấy tò mò. Một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng của nhà ma lan tỏa. Càng ngày càng nhiều người muốn đến trải nghiệm, xem nhà ma này có đáng sợ như trong truyền thuyết hay không. Khách bắt đầu tăng lên, quản lý nhà ma cười đến không ngậm được mồm. Bởi vì số lượng người vào nhà ma nhiều, cho nên số người đến công viên cũng tăng. Hiếm khi anh ta được khen ngợi trước tập đoàn quản lý. Vì vậy, anh ta cho cố phi âm kết thúc thời gian thử việc. chính thức làm nhân viên giữ người lại dù sao nhân viên tốt như vậy là quá hiếm bỏ qua người này e rằng là chẳng có cơ hội tìm được người khác anh ta vội vàng chuẩn bị hợp đồng sau đó tìm cố phi âm nói chuyện cố phi âm không biết là bởi vì cô quá giỏi được lãnh đạo coi trọng muốn đưa cô trở thành nhân viên chính thức nếu như cô biết cô nhất định sẽ vui vẻ tự thưởng cho mình một cốc trà sữa cố phi âm vẫn đang cố gắng tận tụy với công việc Nằm ở trong quan tài chăm sóc mỗi một vị khách tìm đến Công việc này quá tốt Đặc biệt là cô bị què một chân Nằm đó thuận tiện Nghe mà nữ áo đỏ thì thầm buôn chuyện Có người mở quan tài Thì chỉ cần hé mắt liếc ra Không cần phải làm vẻ mặt gì cả Những người khách đến nhìn thấy cô Phản ứng đều rất kịch liệt Chứng minh là công việc của cô đang làm rất tốt Tháng này có thể thoải mái ung dung quả nhiên là yên phận làm việc mới là con đường kiếm tiền đúng đắn. Nữ quỷ áo đỏ ngồi im ở đầu bên kia hậm hực nói. Lão Tam kia không phải là người mà. Là trợ lý của tô địch. Lại hùa mấy người ngoài bắt cóc tô địch. Hiện tại, bị đi tù mấy năm. Ở trong nhà tù, yêu ma quỷ quái không ít. Lúc đó, để ta đến nói chuyện một chút, khiến cho hắn... ở trong tù mấy năm thật vui vẻ, cho hắn nhận kết cục của sự phản bội xem. Nữ quỷ áo đỏ không phải là fan của tô địch, chỉ đơn giản là cô vốn dĩ ghét những kẻ phản bội. Lão Tam phản bội tô địch, suýt chút nữa còn hại mất mạng người. Người có lương tâm thì không đứa nào làm như vậy. Lão Tam khiến cô lên tưởng tới triệu hưng, một người cô đã toàn tâm toàn ý yêu thương, tin tưởng. Vậy mà quay đầu lại phát hiện ra, tình yêu, gia đình mà cô coi trọng, thật ra chỉ là âm mưu. Chồng cô chỉ nghĩ đến tiền và quyền lực. Cô mang thai 9 tháng, thời kỳ thai nghén vốn dĩ có ấm ức, sau đó sinh ra trầm cảm. Rốt cuộc, cô không vượt qua được. Cô nhảy lầu tự sát. Nữ quỷ áo đỏ hận nhất là những kẻ phản bội. Cũng may, tô địch là người tốt, được phù hộ. Có người cứu giúp, nếu không thì thật sự. là quá lời cho bọn bắt cóc cố phi âm suy nghĩ một chút tiếc nối nhắc đến trước kia tôi cũng từng cớ một người ở trong núi đó anh ta bị trói ở trong phòng lúc vào phòng tôi mới phát hiện ra anh ta đã sắp chết vì bệnh rồi nữ quỷ áo đỏ ngẩn ra này trùng hợp như vậy sao lúc nào vậy Lúc tôi vào núi chặt cây để làm quan tài Buổi tối hôm ấy ở trong núi Tôi gặp ba người đàn ông trói một người ở trong phòng Tôi thuận tay cứu người ra Này Cô có biết ba người đó tên là gì không Là Là Đại Béo Và Lão Tứ sao Cái tên có vẻ rất lạ Mẹ nó chưa Nữ quỷ áo đỏ trồm lên Dùng con mắt chảy máu trừng trừng Nhìn cố phi âm Thật sao? Không ngờ vận may của cô lại tốt như vậy. Máu đã chảy xuống mặt, Cố Phiêm vỗ vai nữ quỷ áo đỏ gạt sang một bên. "Tôi nhớ là như vậy mà." Nữ quỷ áo đỏ ôm đầu, "Mấy tên này chẳng phải chính là bọn cướp đã bắt cóc Tô Địch hay sao?" Cô thật hối hận, sớm biết như vậy, cô phải lên núi giúp Cố Phiêm làm quan tài. Cố Phiêm cũng kinh ngạc, tại sao nữ quỷ áo đỏ lại phản ứng dữ dội như thế? Đây đâu có phải là chuyện lớn gì đâu. Lẽ nào bọn họ đã vượt ngục? Chỉ nghe nữ quỷ áo đỏ uể oải nói. Ai... Không, bọn họ mà vượt ngục, rồi cũng sẽ bị fan của Tô Định xé xác ra. Tôi chỉ là không ngờ vận may của cô tốt như vậy. Làm cái quan tài mà có thể gặp được Tô Định. Nếu như lúc đó tôi mà ở đó, thì nhất định tôi sẽ đánh cho bọn cướp. Về đến nỗi mẹ cũng không nhận ra đó. Cố phiêm những mày Tô Địch Cô không biết hay sao Người cô cứu chính là Tô Địch Bởi vì người sắp xếp bắt cóc anh ta là Lão Tứ, Đại Béo, Lão Nhị Và trợ lý của Tô Địch, Lão Tam Và quan trọng nhất là 5.000 vạn Những du khách chỉ cảm thấy trong nhà ma Đột nhiên lạnh xuống 10 độ Tự ôm lấy chính mình Những kẻ nhát gan thậm chí đã khóc lóc Cảm thấy bầu không khí của nhà ma này Làm quá chân thật Qua mấy ngày Người đến nhà ma chơi cảm giác cỗ khí lạnh này. Về nhà bị ác mộng. Livestream mà áo nhát gan vẫn ổn nào như vậy. Nhưng sự ồn ào này không giống như trước kia. Uầy hey, uầy hey, các anh em. Tôi đã đến nhà ma rồi. Còn mẹ nó chứ. Cái quan tài đó thật đáng sợ đó. Tôi không dám mở ra nữa. Là bạn trai của tôi nhấc lên liếc mắt nhìn. Tôi thì không dám. Hiện tại bạn trai của tôi mấy ngày hôm nay đều nằm mơ ác mộng. Về nhà khóc tu tu đó. Ngày mai Chúng tôi chuẩn bị đi chùa thôi. Ờ, tôi cũng gặp ác mộng đó. Sau đó về, vẫn gặp ác mộng. Khiến cho tôi sợ đến phát khóc. Mấy ngày nay buổi tối tôi còn không dám ngủ. Kỳ lạ vậy. Chẳng phải chỉ là một cái nhà ma thôi sao? Không, không, không. Nó không chỉ là nhà ma đâu. Bên trong âm u lắm. Thực không dám giấu cái quan tài này. Tôi còn không dám tới gần nó. Tôi cảm giác bên trong nó thực sự có con ma đáng sợ đó. ấy, tôi cũng cảm giác trong đó âm khí rất nặng. Nếu như không phải là là là không có tiền thì... Tôi còn đã đi mời pháp sư bắt quỷ rồi. Mọi người dồn dập bình luận về kinh nghiệm đi nhà ma. Đương nhiên đều là khóc tu tu thảm thiết. hiển nhiên là họ bị dọa sợ. Và lúc này đột nhiên có một bình luận nói. Nếu như nhà ma đáng sợ như vậy, chúng ta bảo tiểu mã ca tới khiêu chiến lần thứ ba đi. Mã áo đang xem bình luận, cạn lời. Không, không bao giờ, đéo. Đời này hắn sẽ đéo bao giờ đến đó nữa. Mã áo thậm chí còn muốn nói bậy như thế Nhưng mã áo coi như không nhìn thấy bình luận này Tắt livestream Đừng có nói nữa Hiện tại gã còn đang nhớ tới hai lần đến nhà ma Cảm thấy cực kỳ đáng sợ Buổi tối đi đường thì cảm giác như có sáu con mắt Đang nhìn mình chăm chăm Cho đến ngày hôm nay Không còn dám tắt đèn đi ngủ Càng không dám ra ngoài ban đêm Nhưng sự việc này Gã có thể quyết được đâu Gã đang chuẩn bị đi tắm rửa đi ngủ Thì quản lý gọi điện tới. Có một show muốn mời gã tham gia. mã áo tự biết cân nặng của mình. Vì liên tục hai lần thu hút một lượng fan lớn. Nhưng còn chưa đến mức độ được mời dự sâu. huống hồ chương trình này rất hot. Người chủ trì và khách mời đều là những nghệ sĩ nổi tiếng. Không có lý do gì để mời gã. Đấy, tại sao lại mời tôi vậy? Này, bởi vì chủ đề chính chính là công viên trò chơi. Gần đây nhà ma cực kỳ hot. Khoảng thời gian trước cậu chẳng phải là cậu đến công viên trò chơi hay sao. Lần này ở trường quay. Chính là ở công viên trò chơi đó. Tổ tiết mục muốn tôi mời cậu tham gia. Tôi đã nhận lợi rồi. Hay cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Sao? Có đi không? À, à, à, à, à, đi chứ. nhất nh, nh, nh, nh, nh, định phải đi chứ. Cơ hội nổi tiếng tốt như thế. Làm là, làm sao có thể bỏ qua chứ? <cười> qua thời gian dài khổ cực làm việc nghiêm túc cuối cùng cố phi âm cũng đã chờ đón được giây phút vinh quang ông chủ nói đặc biệt là rất thích tài năng và sự cố gắng của cô nhất là sự nghiêm túc của cô khi làm việc có thể khắc phục được nỗi sợ hãi ở trong lòng hy sinh to lớn như vậy để phục vụ khách hàng là điều rất khó khăn Phải biết rằng là con người có thể nằm vào trong quan tài mà hoàn toàn không bị áp lực tâm lý là hiếm có. Nhà ma khác cũng chỉ cùng lắm để cho người giả nằm ở trong quan tài. Có người đi ngang qua thì bật dậy hù dọa người ta, muốn kích thích một chút, qua loa thôi. Thế nhưng có thể giống như cố phi âm, đồng thời còn làm được những chiêu bài đặc sắc như vậy thì cũng chỉ có thể là nhà ma của bọn họ. Để không lãng phí lòng nhiệt tình làm việc của cô, cho nên ông ta nhận cô. vào làm nhân viên chính thức sớm hơn. Cô cuối cùng cũng từ công nhân thời vụ chuyển thành nhân viên chính thức. Từ nay về sau, cô chính là một người có hợp đồng lao động. Hạnh phúc nhất, đó là tiền lương một ngày từ 60 tệ thành một tháng 2002. Đây cũng không phải là một bước đơn giản, mà là một bước rất dài. Có số tiền này cô có thể nếm thử mùi vị của trứng luộc, nước, trà sữa. Đây là cuộc sống thần tiên quái gì vậy chứ? quả nhiên là con người biết cố gắng, sẽ không bao giờ bị mai một. Ông chủ biết kinh tế của cô khó khăn sau khi ký hợp đồng, còn đặc biệt là cho cô ứng trước nửa tháng lương, dặn dò cô. Ê, tiểu cô à, làm rất tốt. À, tôi rất coi trọng cô đó, tôi rất ghi công của cô đó. Cố phiêm cảm giác như mình gặp được bá nhạc ở trong đời. Cô nghĩ cho dù mình không có học, không có bằng cấp, nhưng mình có đầu óc. Hơn nữa lại là đầu óc thông minh, tài giỏi, dù sao cũng có thể tìm được phương hướng của đời người. Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ông. Cố phi âm cầm được một khoản tiền trong tay, trong lòng khẩn trương lo lắng đi vào phòng vệ sinh, cẩn thận đếm đến ba bốn lần. Sau đó vui sướng bỏ tiền vào trong cái túi nhựa, rồi gặp lại nhiều lần giấu vào bên trong áo. Số tiền này đều là tiền cô lên đường về nhà. Có tiền... Cô chuẩn bị dán tờ rơi, làm thế để số người biết đến nhiều hơn, cơ hội về nhà cũng lớn hơn. Cho nên cô sẽ dùng từng đồng vào chỗ cần thiết, dù sao thời buổi này kiếm tiền rất vất vả. Nữ quỷ áo đỏ thật sự không nhịn nổi, nghĩ tới, khi còn làm người, một nghìn tệ này đối với cô ta cũng chỉ là tiền lẻ mà thôi. Cô ta đâu có để vào mắt. Đừng nói là một nghìn, cho dù là một vạn, mười vạn, cô ta cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Nhưng cô gái tóc dài này thì hay rồi, cầm một nghìn tệ mà chẳng khác nào cầm bảo bối giấu hết chỗ này đến chỗ khác, khi rảnh rỗi lại sờ sờ, sợ rơi mất. Cũng không biết người này từ cái xó xình nào chạy ra, tầm mắt quả nhiên là quá thấp. Này, chỉ là một nghìn tệ thôi, đừng có sợ nữa. Cái gì gọi là chỉ một nghìn tệ chứ? Cố phi âm nghiêng đầu nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ. Cô có biết một nghìn tệ này quan trọng đến mức nào không? Đây là bằng chứng chứng minh cho tài năng cố gắng của tôi đấy. Cô có biết một nghìn tệ này sẽ ăn được bao nhiêu quả trứng luộc nước trà không? Uống được bao nhiêu cốc trà sữa không? Nữ quỷ áo đỏ bị tiểu cố nhìn tới mức sau lưng phát lạnh. Thì một nghìn tệ này đâu có ăn được mấy... Sao lại không ăn được mấy? Một nghìn tệ này, tôi có thể sống xa xỉ. Một tháng ăn hai quả trứng gà luộc nước trà, uống một cốc trà sữa đó. Nữ quỷ áo đỏ bĩu môi gớm chết, xa xỉ quá cơ. Còn có một nghìn tệ này, tôi có thể mua cho bà già lao công và cô gái hàng xóm hai ngọn nến, cải thiện thức ăn một chút. Cô thì biết cái quái gì chứ. Một tháng, nếm thử mùi vị một lần, thật sự là cuộc sống thần tiên rồi. Nữ quỷ áo đỏ cạn lời. Đôi mắt màu đỏ của cô ta chớp chớp Một lời khó nói hết Vô cùng xúc động Rốt cuộc Cô tử xó xỉnh nào chui lên đây vậy chứ Cố phi âm nói Đương nhiên là từ Mạc Sơn Mạc Sơn Này cô không biết chứ Tôi sống ở Mạc Sơn rất sung sướng Ở trong mộ của tôi có đầy tiền đó Thật đó Trong ánh mắt của cố phi âm bùng lên Đầy khát vọng Trước đây quả thực cô sống rất tốt, khi đói thì đi ra ngoài bắt vài con lệ quỷ ăn, bởi vì cô kinh nghiệm và lai lịch từ lâu rồi cho nên lệ quỷ cũng không đánh nổi. Mặc cho cô gặm, ăn no xong, cô lại quay trở về mộ đếm vàng bạc của cải một chút, rồi đi ngủ, tỉnh dậy thì lại ăn, đâu có phải vất vả như bây giờ. Ăn bữa trước còn phải lo không có bữa sau, còn phải liều mạng lăn lộn làm việc mới có thể kiếm được tiền sinh hoạt phí. Cuộc sống của một con người thực sự không dễ dàng. Thế nhưng cuộc sống của con người cũng có cái hay. Thức ăn và đồ chơi nhiều, tivi cũng không tệ, điện thoại lại càng thú vị. Chờ đến khi cô về mộ, cô nhất định phải mang một cái tivi, một cái điện thoại, một cái máy tính vào đó chơi. Nữ quỷ áo đỏ đã từng nghe nói tới Mạc Sơn. Trước đây cô gái tóc dài này đã từng hỏi mình và mấy người bên cạnh. Thế nhưng bọn họ đều không biết. Lúc đó cô gái tóc dài đã thất vọng. Thậm chí còn chẳng còn muốn ăn nữa. Nhưng thật ra, cô tò mò về chân của cô gái tóc dài hơn. Không biết tại sao cái chân kia giống như không có cảm giác, nhưng lại có thể sử dụng. Chỉ là đi thông thả hay vặn vẹo. Có đôi khi thì bị chuột rút, có lúc thì giống như bị tê liệt. Vậy mà cô gái tóc dài không có phản ứng. Trước kia bước đi chưa quen, thậm chí còn dùng tay mà nhấc chân. Bây giờ quen rồi, thì ngay cả chân cũng không nhấc. bước chân kỳ lạ đi qua đi lại làm cho cô trông hoạt bát hơn nữ quỷ áo đỏ nhớ đến dáng vẻ của cô gái tóc dài nhịn không được mà kinh hãi cũng may là cô nằm ở trong quan tài không gây họa cho người chờ nếu như ở trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy có một người đi lê lết như vậy lại thêm bộ dáng của cô gái tóc dài này ắt là sẽ bị dọa sợ đến vỡ tim bất Căn cứ theo chủ nghĩa quỷ đạo, nữ quỷ áo đỏ có lòng tốt nói một câu. Ai, chân này của cô thật sự là không có vấn đề gì chứ. Hay là... hay là đến bệnh viện khám thử xem. Tôi cũng chẳng biết là có sao không nữa. cố phi âm vỗ nhẹ vào cái chân, cảm thấy rất nghi ngờ. Cái chân này của cô không đau, không ngứa, cũng không giống như là bị thương. Chỉ là hôm ấy ngủ dậy thì chẳng biết tại sao cứ cứng đờ đờ, không dễ dàng sử dụng như trước. Cô đã nghĩ liệu không biết có phải là do hồn phách của mình không phù hợp với thân thể này hay không? Có thể là cơ thể này đang bài xích linh hồn của cô. Có lẽ là không phải đâu. Cô vẫn bị trói buộc trong thân thể này, cô không thể xuất hồn ra ngoài được. Ngoại trừ là chân dùng bất tiện thì cũng không có cảm giác gì khác. Lại nói, lúc ấy cô xuyên qua cơ thể này đã nằm ở trong khe nối. Khắp người đều là lạnh lẽo Không thấy hồn phách ban đầu trong cơ thể này đâu Không biết là đã đi đâu Hay là đi đầu thai Cô cũng không thấy thứ gì ở trên người Chỉ có một tờ chứng minh thư Và độ khoảng một trăm tệ Còn có cả mấy cái bánh mì to Cô chỉ có chút ký ức mơ hồ Hình như chủ nhân của cỗ thân thể này Đã trốn khỏi nhà Cuối cùng không tìm được đường ra Mà chết ở trong nối Khi đó hồn phách của cô rất muốn ly thể Nhưng làm thế nào cũng không tài nào thoát ra được Hết cách Cô đành phải xuống núi Đáng tiếc hỏi thăm và tìm kiếm suốt dọc đường Cô cũng chẳng tìm được đường về Những ngày tháng sống ở Trong nhân gian Cô cảm giác sâu sắc được sự đáng quý Của hàm răng Cô nghĩ chắc chân còn đắt hơn Nếu như là trước đây Cái chân này tốt xấu gì Cũng không ảnh hưởng tới cô Nếu như là trước đây Cái chân này tốt xấu gì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô. Dù sao cô toàn là bay. Có chân hay không cũng chẳng khác gì. Thế nhưng bây giờ làm người thì lại khác. Chân hỏng thì chính là một người tàn tật. Nó không chừng còn bị người ta kỳ thị. Tìm việc làm sẽ càng thêm phiền toái. Lại nói cái chân này nó cứ vặn vẹo. Làm cho cô đi lại cũng rắc rối. Tốc độ chậm mấy lần. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của cô. cố phi âm nói. Vậy để tôi đi tới bệnh viện xem thử. nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì đâu cái chân này của tôi không giống bị thương có thể là nguyên nhân khác rồi không lẽ ở trên núi cô bị chúng tà chúng tà làm sao có thể chứ bản thân cố phi âm đã là tà rồi cơ thể của con người hồn phách của nữ quỷ làm gì có tà nào mà để chúng nếu không phải chúng ta thì sao chứ cố phi âm nhìn nữ quỷ áo đỏ Nói với vẻ âm trầm Có khi là ông trời đang chơi đùa tôi Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu Nữ quỷ áo đỏ cạn lời Đúng là rất không đơn giản Cố phi âm gãi gãi cầm Cô nhớ rất lâu trước đây có một tiểu hòa thượng Đã đến mặt sơn Trông hắn thật dễ thương Khi đó cô chưa từng ăn qua dương khí của người Cho nên tò mò muốn nếm thử Cô cũng chỉ ăn có miếng Mùi vị đúng là ngon thật Nhưng sau đó cô bị đau bụng suốt một tháng Là một tháng Cả một tháng này cô chẳng làm ăn gì được, ăn cũng không nổi. Lúc đó cô mới hay, hóa ra là quỷ cũng biết đau bụng. Rõ ràng là cô nàng hàng xóm của mình ăn dương khí, từ trước tới giờ chưa từng đau bụng. Vậy mà cô có thử mỗi một miếng, liền đau đến kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu khóc của cô trong suốt một tháng trời vang vọng khắp cả ngọn núi Hơn nữa cô chỉ muốn nếm thử, chứ đâu có muốn ăn người đâu. Từ đó về sau, cố phi âm tuyệt đối không dám ăn linh tinh nữa. Còn nhớ, lúc đó, mình đau bụng lăn lộn khắp nơi, tiếng gào thét. Tiểu hòa thượng thấy mình còn dùng vẻ mặt từ bi, nói mát mẻ là ông trời phù hộ, rồi là đại Phật này nọ. Ông trời thương cô, vậy mà làm cho cô đau bụng sao? Làm gì có cái đạo lý đó? Lần này không chừng cũng như vậy. Buổi tối khi hết giờ làm, Cố âm cầm 20 tệ. Cuối cùng mua được món trà sữa chân trâu mà cô muốn có. Anh trai ở cửa hàng trà sữa rất tốt cho nên cho thêm chân trâu dừa vào trong trà sữa của cô. Một cái thứ đen đen dính dính, một thứ trắng trắng, nhìn thì chẳng ra sao. Thế nhưng không ngờ khi ăn vào trong miệng thì mùi vị không tệ. Chân trâu dẻo, dừa ngọt, đặc biệt là nhai giòn giòn, trà sữa cũng rất ngon. Mùi sữa thơm lừng ngọt ngào, thật sự là quá tuyệt vời. Cô không nỡ một nơi hơi uống hết thật phí. Cô cầm trà sữa đi về, tiện đường còn mua cho bà già quét rác và con Ma Điên hai ngọn nến. Không ngờ cho đến bây giờ nến cũng đắt như vậy, đắt đến mức làm cô giật mình. Một ngọn nến mà tốn hết hai tệ. Cô nhớ là trước đây nó đâu có đắt như thế. Tối đa cũng chỉ có vài xô, sao càng ngày vật giá lại càng tăng. Cô suýt nữa chỉ mua được. Một cây nến cho bà già và con ma điên Cũng may bây giờ cô đã trở thành nhân viên chính thức Nếu không sẽ thật sự là không mua nổi Cô nhét hai cây nến đắt tiền vào trong túi áo Cầm cốc trà sữa đã uống một nửa Quay về căn nhà bỏ hoang. Cô gái hàng xóm con ma điên và bà già quét rác Hình như rất bất ngờ khi nhận được ngọn nến Không ngờ là con quỷ nghèo Mà cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua nến cho họ hai con ma cầm ngọn nến nhìn cô miệng cố phi âm nhếch lên kiêu ngạo nói ông chủ tôi nói tôi làm việc rất tốt đặc biệt là chuyển tôi thành nhân viên chính thức còn cho tôi lấy trước nửa tháng tiền lực lương cho nên tôi có thể mua món ăn ngon một chút thì cùng với liên hoan với hai người dù sao cũng là hàng xóm đừng có khách sáo con ma điên và bà già quét rác cạn lời Hai con mắt u tối nhìn trầm chầm, chầm cô gái tóc dài không nói một câu. Sau đó, liền đứng ở trước cửa sổ gặm nến. Cố phi âm về phòng nghiêm túc uống hết cốc trà sữa. Ngay cả nắp hộp cũng bị xé ra. Chân trâu rửa bên trong đã hết. Sau khi ăn xong, cô còn nhớ ghi nhớ mùi vị. Chờ lần sau nhận được tiền lương sẽ lại đi uống thêm một cốc. Bởi vì trà sữa thực sự quá ngon. Đến khi nào cô quay về mộ, sợ rằng cũng chẳng có cơ hội mà uống. Sau khi trong miệng không còn mùi vị của trà sữa nữa Lúc này cô mới cầm một cái túi nhựa và quần áo Đi tới phòng tắm bên cạnh nhà tắm Lại nói áo bông của cô cũng đã đến lúc phải giặt rồi Nếu như còn không giặt E rằng sẽ bốc mùi. Làm người đúng là thật vất vả Giống như cô trước đây Một bộ quần áo mặc cho đến khi hồn phi phách tán Đâu có phải lo lắng chuyện giặt rũ Thật là khổ sở Chỉ là trời đã lạnh giá Áo bông vừa dày vừa nặng, giặt cũng chẳng có chỗ phơi cho nên rất lâu khô, không như là quần áo mỏng mùa thu, chỉ phơi mấy ngày là đã khô rồi. Hơn nữa, cô cũng chỉ có hai bộ. Cô mặc trước đó và bộ mới mua sau này. Cô suy nghĩ một lát, treo cái áo bông vừa nặng, vừa ướt lên cây trổi của bà già lao công. Mỗi một ngày bà già toàn đi lung tung, thuận tiện có thể giúp cô hong khô quần áo. Như vậy tốt rồi, cảm ơn bà. Tô Địch ở lại bệnh viện mấy ngày, bệnh viêm phổi đã đỡ hơn nhiều. Sau khi đắp thuốc, những vết thương do bị đông cứng cũng chậm rãi lành lại. May mà bị thương cũng không quá nặng, nếu không thì thật thảm. Thấy sức khỏe đã ổn định lại, chỉ cần uống thuốc điều dưỡng thì không còn đáng ngại. Cũng không cần phải ở lại trong bệnh viện. Tô Địch muốn xuất viện bởi vì có quá nhiều phóng viên nghe tin đến đây. Ở bên ngoài bệnh viện gần như 24 trên 24 đều có người canh giữ. Có người quá đắng hơn, thậm chí còn cải trang, muốn vào chụp trộm Bởi vì có vài phóng viên không có lương tâm, không hề che giấu, cho nên đã để lộ vị trí của tô địch. Bởi vậy, rước thấy vô số fan hâm mộ. Một vài fan hâm mộ nghe lời thì còn tốt, còn vài người cực đoan, nghĩ cách muốn trà trộn vào gặp tô địch, làm cho bệnh viện vốn đang yên ổn, trở nên hỗn loạn. Lại nói mấy ngày nay, người đại diện của tô địch đã từ chối trên trăm lời yêu cầu phỏng vấn các tạp chí có thể thấy được là mọi người đang rất quan tâm sau khi bệnh tình của tô địch ổn định anh cảm thấy không nhất thiết phải ở trong bệnh viện lên bảo người trong nhà làm thủ tục ra viện mặt khác cũng muốn liên lạc với cố phi âm anh muốn tự mình cảm ơn cô muốn biết rốt cuộc là ma bỏ qua anh hay là cố phi âm đã cứu anh từ tay của ma quỷ Cố phi âm là ân nhân cứu mạng của Tô Địch. Anh muốn đi tìm cô để cảm ơn. Người nhà họ Tô tất nhiên sẽ không có chậm trễ. Mẹ anh còn đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn. Bởi vì bà nghe nói đối phương là một cô gái trẻ tuổi. Cho nên không chỉ mua những thực phẩm bổ dưỡng. Còn đặc biệt là mua cả mỹ phẩm dưỡng da. Người ta nói con gái đều thích những thứ này chắc là sẽ không có từ chối. Bà Tô đã nói. Hay, con bé nó không nói một lời đã bao giờ đi, chắc chắn không phải là một người quan tâm tới danh lợi. Chúng ta muốn làm thì làm lặng lẽ thôi, đừng để cánh phóng viên phát hiện, tránh cho con bé bị phóng viên ảnh hưởng. Ngẫm ra cũng đúng, mấy ngày nay cả nhà họ Tô đều bị phóng viên theo đuổi cho phát sợ. Phải nói ngay cả bạn học của Tô Địch cũng không tránh thoát được, chỉ vì bọn họ có thể có được tin tức độc nhất vô nhị nào đó. Mẹ Tô căn dặn một hồi, lại nhớ đến chuyện xảy ra vào buổi sáng, khi bà đi chùa gặp đại sư. Này, mẹ thấy đại sư rất lợi hại đó. Mẹ còn chưa nói được câu nào. Ông đã hỏi mẹ, có phải con bà vẫn bình yên vô sự không? Mọi người nghe xem, thậm chí kể cả chuyện này mà ông cũng tính ra được. Mẹ lại kể chuyện con bị bắt cóc, rồi được cứu cho đại sư. Ông ấy nói con có cao nhân giúp đấy. Mệnh số đã thay đổi Sẽ bình yên vượt qua số kiếp Chắc chắn là phải chết Sau này chỉ cần làm nhiều việc thiện tích đức một chút Không đi làm chuyện xấu Đến mức bị trời phạt Thì cả đời sẽ được giàu sang phú quý Trước đây tô định vốn Không tin vào những chuyện này Nhưng trải qua đêm đó Anh phải tin Mẹ anh lại lấy ra hai tấm bùa bình an Anh xin được ở trên chùa Lần lượt đưa cho chồng và con trai mình Cái này đã được Bồ Tát khai quang Sẽ bảo vệ được mọi người bình an đó. Tô địch đeo bùa lên cổ Rồi muốn đi tìm cố viêm Luôn trong tối nay Hôm nay là ngày làm việc ở trong tuần Buổi tối hẳn là cô nghỉ làm Vừa lúc có thể tránh được bọn phóng viên Ông Tô đồng ý Cô cố làm ở trong công viên giải trí Thành phố Các công viên giải trí như vậy đương nhiên Sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều Khoảng 6 rưỡi họ sẽ lên đường Đến 7 giờ chắc cô đã ở nhà. Đáng tiếc là không có số điện thoại, nếu không họ có thể gọi điện thử trước. Ông Tô đi làm thủ tục xuất viện, khó tránh khỏi bị người ta vây lại. Người đại diện gọi tới mười mấy vệ sĩ, lúc này mới bảo vệ Tô Địch an toàn, rời khỏi bệnh viện trước sự bao vây của đám phóng viên và fan hâm mộ. Cùng ngày hôm đó, tin tức Tô Địch ra viện lại trở thành tin tức được hot set. Một lần nữa trở thành đề tài được người ta bàn luận. Phan hâm mộ của Tô Địch lại thêm náo nhiệt. Này, sao Địch Địch lại ra viện? Anh không sao chứ? Này, anh đã khỏe chưa? Sao lại không ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày? Ây, thật đáng thương Tô Địch bị một vài truyền thông vô lương và đám phan cuồng tìm cách gặp. Nghe nói có đứa còn trộm quần áo của y tá đi chụp nén, lén anh đó. Anh nhất định là bị những người này ép cho phải ra viện đó. Ây, thật là quá quắt. Anh thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm. ở bệnh viện dưỡng thương mà cũng không được yên tĩnh cái bọn này thật quá đúng vậy đúng vậy tôi nghe nói tô địch được một cô gái cứu cô gái kia đưa tô địch đến bệnh viện lên rời đi ngay người ta còn biết không gây phiền phức cho tô địch thế mà mang tiếng là phan cuồng yêu thương quan tâm tô địch thậm chí còn không bằng cái đầu ngón chân của cô gái này nhắc tới cô gái kia cũng thật tốt khi tôi đi chùa cầu phúc cũng sẽ đốt cho cô ấy thêm một nén nhang hay sao lại có người quá quắt như thế chứ Anh bị thương Anh phải cần được nghỉ ngơi Vất vả lắm mới thoát chết Có thể cho anh Tô tịnh dưỡng được không Những lời này khiến cho vô số fan hâm mộ khen ngợi Trong giây lát Đề tài xin để cho Tô Địch nghỉ ngơi Đừng làm phiền Đã trở nên sốt dẻo Mà tối ngày hôm đó Cả nhà Tô Địch mang theo quà Đi đến đường Phú Dân Tìm căn hộ đổ nát Bên đường Phú Dân chắc cũng đã được xóa bỏ và di rời đi phía trước là những bất động sản đang xây dựng ở phía sau còn có một loạt khu dân cư cũ được phá bỏ phần lớn người ở đây đều là người từ vùng khác tới thuê nếu như tòa là là tòa nhà đổ nát thì nhất định phản hàn phải nằm ở phía sau ông tô lái xe một đường tìm kiếm khi đi qua một con ngõ nhỏ ông quả nhiên nhìn thấy có mấy tòa nhà bỏ hoang ở đằng xa nơi đổ nát như vậy thì hẳn là không có người ở có lẽ cô chỉ ở đâu đây quanh đây tô địch mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài không biết vì sao anh nhìn vào tòa nhà đổ nát này lại đột nhiên cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua chỉ cảm thấy hơi lạnh phả vào người anh vội kéo khăn che kiến cổ sau đó ho khan một tiếng Cô nén cái cảm giác khác thường ở trong lòng. Bà Tô cũng thò cổ ra ngoài kiểm tra một lượt. Chúng ta có lẽ nên tới cảnh sát, xác nhận lại. Cũng không thể nào chẳng biết gì mà lỗ mãng, chạy tới chạy lôi. Rồi không biết chừng không tìm được người. Ông Tô nói. Tôi đã hỏi cảnh sát rồi. Bọn họ chưa từng tới bên này. Nhưng trên ghi chép có viết. Cô cố nói ở trong một tòa nhà đổ nát nhất còn rất dễ tìm. Đến lúc đó ta chỉ cần đứng dưới tầng gọi một tiếng là được. Hai mẹ con bà xem chỗ nào đổ nát nát nhất nào. Bà Tô nói ở đây chỗ nào mà chả nát, nhìn không an toàn, một cô gái ở đây sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng cô lại nói là chỗ đổ nát nhất chắc là tình cảnh ở trong nhà không tốt lắm. Tô địch dựa ở cửa sổ xe, chiếc xe màu đen chậm rãi. đi về phía tòa nhà bỏ hoang, bất chợt anh nhìn một hồi rồi chấn động. Anh nhìn lên trên cửa sổ trợn tròn mắt, vô cùng hoảng hốt, thật sự không thể tin nổi. Này, ở, ở phía trước tại sao lại có bộ quần áo đang đang bay kìa? Bên cạnh tòa nhà bỏ hoang có một bộ quần áo đang nhẹ nhàng đón gió, bay tới bay lôi. Không chắc là chắc là anh hoa mắt anh nhìn nhầm thôi có lẽ là như vậy không không không được Con con đau đầu quá hay là hay là hôm nay chúng ta đi về thôi cha mẹ tô kinh hãi thôi chết sao lại đau đầu chẳng lẽ lại còn di chứng à có có có cần quay lại bệnh viện không con gương mặt của tô địch tái nhợt không cần đâu có lẽ là chúng ta đi về nhà đã hai người bọn họ cũng không nghi ngờ gì con trai không thoải mái đương nhiên là chuyện lớn ông tô vội vàng quay đầu xe Về phần nói cảm ơn Thì chỉ đành chờ cơ hội khác Cho đến khi chiếc xe đi rất xa Tô địch còn len lén Quay đầu nhìn lại Trên bầu trời u ám Vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy được Bộ quần áo bay phất phơ Anh cảm thấy sợn ra gà và khủng hoảng Quá là tà quái Làm sao lại có bộ quần áo tự nhiên bay như vậy Mấy ngày nay Đường phú dân quả thật là xuất hiện rất nhiều tin đồn. Có người nói gần đây thấy ở trong tòa nhà bỏ hoang càng lúc càng không yên. Có người bảo đi ngang qua. Nghe thấy ở trong đó có tiếng người nói chuyện. Hơn nữa mỗi lần đi qua đó đều cảm thấy rất lạnh. Trước đó có người còn nhìn thấy. Ở đó có người đi ra. Gần đây còn ly kỳ hơn. Không ít người đi tập thể dục ban đêm. Còn nói ở trong tòa nhà bỏ hoang có ma. Họ thấy một thứ trông giống như là bộ quần áo. Đang bay trên không trung. Quần áo thì làm sao mà tự nhiên bay. Vậy chỉ có thể là ma. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy ma được. Cho nên họ chỉ nhìn thấy quần áo. Lại có người nói tòa nhà bỏ hoang kia có âm khí kinh người. Ngay cả người lớn. Cũng phải đặc biệt dặn bọn trẻ. Đừng có đi tới đi lui ở khu đó. Không mà nó bắt. Chuyện này được truyền khắp cả đường dân phố. Nói rất hay. Ngay cả tin tức mấy năm trước cũng được đào ra. Không phải mấy năm trước đã xảy ra vụ án giết người ở tòa nhà bỏ hoang này sao. Không chừng là kẻ đó đã biến thành lệ quỷ, quay lại đây để báo thù. Ngay cả cố phi âm khi nghe được những lời này. Khi cô đi mua bánh bao, bà chủ thấy cô đi từ khu tòa nhà bỏ hoang, còn đặc biệt dặn dò cô một câu. Bảo cô phải cẩn thận này nọ đồ. Bên đó đã từng có người chết đồ. Gần đây xảy ra sự ma quái không yên đồ. Đi đêm phải nhớ cẩn thận đồ. Cố phi âm cũng gật đầu công nhận. Bên kia đúng là có ma mà. Có hai con ma thật mà. Cảm ơn tôi sẽ cẩn thận. Tôi cần hai gói thịt bò. Hôm nay lấy thêm một trứng luộc nước trà. Là trứng luộc nước trà. Cuối cùng cô đã có thể được ăn trứng luộc nước trà. Cuộc đời thật là hạnh phúc. Hôm nay cố phi âm ăn sáng bằng trứng luộc nước trà xong. Ăn xong liền đi làm. Trứng luộc nước trà rất ngon. Khi luộc vỏ trứng bị đập vỡ để cho gia vị có thể ngấm vào bên trong. Đến lúc ăn thì mùi thơm nước mũi. Khi cô đến nơi làm việc thì đầu tiên là đi thay đồng phục, gặp đồng nghiệp. Lại còn vẫy tay chào rất vui vẻ. Đồng nghiệp ở đây đều rất hòa đồng thân thiện với cô, chỉ là sức khỏe không được tốt, cho nên nhìn bọn họ cứ toát rất cầm mồ hôi. Cũng đúng thôi, công việc vất vả như vậy thì đương nhiên là sẽ hại đến thân thể. Ca họp buổi giao ban buổi sáng, sếp nhắc đến việc chuyển cố phi âm vào làm nhân viên chính thức, còn đặc biệt tuyên dương năng lực, hiệu suất làm việc cao của cô trước mặt các đồng nghiệp khác, để cho mọi người vẫy tay chào đón. Sau này còn phải tiếp tục hợp tác làm việc với nhau. Ngày đi làm chính thức đầu tiên của cố phim, bắt đầu một chàng pháo tay nhiệt liệt. Ông chủ này còn nói, thực ra hôm nay, con có chuyện muốn chính thức công bố với mọi người. Đó là vào thứ bảy này sẽ tổ chức chương trình Người Thắng Làm Vua ghi hình ở công viên. Họ chọn chính là nhà ma của chúng ta. Đến lúc đó mọi người nhất định phải cố gắng chứng tỏ thực lực. Nhà ma của chúng ta có thể hot hay không là đều nhờ cả vào lần này đó. Vừa nghe tin này, mấy nhân viên vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Mấy cô gái hò hét nhảy tưng tưng. Vậy là có thể nhìn thấy ai đó rồi. Đến lúc có thể chụp ảnh, xin chữ ký các idol rồi. Cố phim không nghĩ tới. Mình vừa vào làm nhân viên chính thức, lại gặp đúng dịp quan trọng, nhất thời bị áp lực. Ông chủ nghiêm mặt nói. Vậy là phải trông vào sự biểu hiện của các cô các cậu. Đều phải làm việc hết sức chối cho tôi nhân cơ hội này giúp nhà ma của chúng ta nổi tiếng, thu hút càng nhiều khách đến. Đây là cơ hội ngàn năm có một, mọi người phải cố gắng nắm bắt ngày chưa Đây là chuyện đương nhiên, không những có thể gặp được minh tinh ngoài đời, còn có thể được lên TV. Nó không chừng, người nào biểu hiện xuất sắc, còn được đạo diễn chọn đi đóng phim, bước lên đỉnh cao của đời người. Đến lúc đó. Ngoài nhà ma của chúng ta còn có cả mấy trò như vòng xoay ngựa gõ, xe trượt núi, vòng xoay mặt trời cũng được chọn. Năm ngoái chúng ta đã bị bình chọn là khu trò chơi doanh thu thấp nhất thành phố đó. Đến năm nay cũng không thể nào đội sổ thêm được nữa. Nhân viên bộ phận nhà ma, các anh các chị chú ý khẩu hiệu của chúng ta là gì? Phải làm cho khách hàng gào thét. Phải làm cho khách hàng phát điên. Nhớ chưa? Dạ, nhớ rồi ạ. Nào nào, nói to lên một tí. Nhớ chưa? Dạ, nhớ rồi. ông chủ hài lòng gật đầu lại nói một đống những điều cần thiết phải chú ý tỉ dụ như không để tự ý cho bạn bè người thân vào ghi hình quay phim phải tuân thủ quy tắc của chương trình không để lộ mảy may những chuyện khi người ta quay nói rõ ràng cẩn thận xong xuôi ông chủ cho tan họp khi chắp tay định rời đi ông còn dặn dò tiểu có đi vào văn phòng của tôi một lát Cố phi âm cả nhắc cái chân đi vào phòng của ông chủ. Ông liếc mắt nhìn chân cô. Đã đi bệnh viện khám cái chân chưa? Hay là buổi chiều tôi cho cô nghỉ phép nửa ngày. Đến bệnh viện kiểm tra một chút xem. Cố phi âm cười cười. À, cảm ơn ông chủ. Không cần khách sao? Tuy đã quen nhưng ông chủ vẫn thấy cổ mình lành lạnh. Ông chủ xua tay. tiểu cô à, tôi rất coi trọng cô đó. Gọi cô vào đây lần này là để muốn nhắc nhở cô, đến hôm đó phải thể hiện cho tốt à, phát huy cho tốt à. Từ đó đưa nhà ma của chúng ta càng ngày càng phát triển à, khiến cho tổ tiết mục, khách hàng và người trong các bộ phận còn lại phải nhìn nhà ma bằng cặp mắt khác à. Cố phiêm được giao trọng trách, đột nhiên cảm thấy áp lực, vô cùng nghiêm túc nói, tôi nhất định là sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông chủ. Ông chủ hài lòng gật đầu, được vậy cô ra ngoài làm việc đi. Hai ngày tới cố gắng nhạc. Cố phi âm cẩn thận suy nghĩ. Làm sao để tăng lên hiệu quả công việc. Nhưng không gian để phát huy của cô không rộng lắm. Thường thì cô chỉ việc nằm trong quan tài. Thỉnh thoảng chừng mắt hay mỉm cười một cái. Chứ có làm gì đâu. Phải chăng đã đến lúc ra ngoài làm gì đó. Hết giờ làm việc buổi sáng. Cố phi âm theo lời của ông chủ đi bệnh viện khám cái chân. Chứ cứ để cái chân cả nhát như vậy mãi không ổn. Lúc cô thay đồng phục thì có một đồng nghiệp đến gõ cửa. Ờ, có, có, có người tìm cô. Đang đợi trong phòng nghỉ đó. Cố phim nghi hoặc nói một câu. Cảm ơn. Ai mà lại đến tìm cô? Thay đồng phục xong đi qua thì thấy là một người lạ mặt. Là hai người tìm tôi sao? Nhưng tôi đâu có quen biết hai người. Ông Tô và bà Tô cứng họng, Bà Tô trợn tròn mắt nhìn cô gái tóc dài. dáng đi có chút kỳ lạ hơn nữa khuôn mặt trắng bạch cứng đờ đờ như tô sáp đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm khiến cho họ cảm giác kinh hãi cứ như là bị một thực thể tà ác nào đang theo dõi vậy hai người không ngờ người con gái cứu con trai mình lại có dáng vẻ như vậy nhìn qua đã thấy rùng mình ờ ờ đúng vậy chúng tôi chúng tôi đến đây để nói lời cảm ơn cháu ông tô phản ứng lại trước tiên Ông kéo kéo vợ mình lùi lại. Trong lòng thầm mắng chính mình chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài. Con gái nhà người ta mặt mũi... Mặc dù không có giống như người tốt, nhưng bản tính lương thiện. Nếu như là người xấu thì làm gì có chuyện đi cứu tô địch xong, đã âm thầm rời đi. Nghe nói tối mấy hôm trước, cháu đã cứu con trai của ta. Ta đến đồn cảnh sát hỏi địa chỉ... Để đến tận đây nói lời cảm ơn cháu đó Bà Tô cũng bình tĩnh lại Tự kiểm điểm mình Sau đó nhìn cô gái trước mắt Như thể là nhìn con mồi Cô nhếch miệng cười rồi tập tĩnh lê cái chân về phía trước Gương mặt trắng bạch Có vẻ không tốt lành gì Là các người đó à Bệnh tình của anh bạn kia sao rồi Đã ổn định lại chưa Mẹ Tô hít sâu một hơi à, Là ổn rồi Ông Tô nói à, Cũng may là chữa trị kịp cho nên tình trạng đã được khống chế con trai ta hôm qua đã xuất viện chúng ta vốn định tốn quá đến cảm ơn nhưng không tìm được cháu cho nên đành phải để đến tận hôm nay địch Nghì cũng định đi theo nhưng sợ gây ra phiền phức không đáng có cho nên chỉ đành có hai vợ chồng già ông tô nhấc mấy túi giấy đựng đồ ở bên cạnh đưa sang cho cố phi âm ở đây là một chút quà nhỏ Mong cháu nhận cho. Vợ chồng ta rất cảm ơn cháu đã cứu thằng bé. Bằng không thì ai cũng không thể nào tính toán được chuyện gì có thể xảy ra. Sợ rằng lúc đó, tính mạng của địch nhi là lành ít dữ nhiều. Cứ nhắc tới vụ bắt cóc, bà Tô lại đau lòng quên luôn cả sợ hãi. Ai, tiểu cố chúng tôi thực sự là rất cảm ơn cháu. Nếu như không có cháu, địch nghi khả năng đã chết rồi. Trước đây ta đã từng đi lên miếu thắp hương, đại sư có nói tô địch nhà ta có hạn chết khi còn trẻ, nhưng ta lúc đó chẳng tin. Nếu như ta tin, sau giận dò địch nghi cẩn thận hơn thì chắc đã không có chuyện rồi. Cũng may bây giờ tốt rồi, kiếp nạn đã qua, sau này địch nghi có thể bình an rồi. Cố phi âm vốn đang tập trung vào đống quà, không ngờ cô mất đi 5.000 vạn nhưng lại có thể nhận được một chút quà mọn như vậy. Đúng là nhà giàu có tiền, cô chớp chớp mắt hết đau lòng, thôi thì có còn hơn không. Thế nhưng vừa nghe được lời mẹ Tô nói, lực chú ý của cô lên rời đi nghiêng đầu nhìn bà Tô. Bà Tô nhìn bị hoảng, con tưởng mình nói sai. Ơ, ờ, ờ, sao vậy? Đại sư nói, Tô địch sẽ chết trẻ sao? ờ ờ, đúng thế. Cố phi âm suy nghĩ, dường như đã hiểu được vì sao chân mình lại què. Là ông trời ghen ghét đang giày vò cô. Cô làm quỷ từng ấy năm cũng đã cảm ứng được một ít nhân sinh của mỗi người đều đã được thiên ý sắp xếp. Thế giới cũng có quy luật vận hành riêng. kẻ nhìn trộm thiên cơ hay thậm chí làm thay đổi quy tắc vận hành thì sẽ phải bị trừng phạt của thiên ý. Bởi vì cái gọi là thiên đạo rực rỡ nhân quả toàn hoàn, cô đã làm thay đổi vận mệnh của tô địch, làm thay đổi nhân quả của anh ta. Vốn phải nhận, cho nên chịu trừng phạt tam ngũ tệ tam khuyết của đạo trời. Mà trong ngũ tệ tam khuyết bao gồm, ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. Tức là chồng thì mất vợ, vợ thì quá chồng. Con cái khắc cha mẹ, cha mẹ không con cái, toàn thân mang tàn tật. Tam khuyết bao gồm có tiền, quyền, mạnh. Tức là không có tiền, không có quyền, sống không thọ. cũng còn may, là khi ông trời chỉ làm cô tàn chứ không lấy tiền, như vậy thì cũng chỉ là đi đường chậm một chút chứ không phải là không thể đi, không ảnh hưởng quá nhiều. Còn nếu như không có tiền, vậy mới là khẩu. huống chi hiện tại cô còn nhận được món quà nhỏ. Ông Tô thấy Cố Phiêm trầm mặc, không hiểu liền hỏi, ờ sao vậy? Có có vấn đề gì sao? Cố Phiêm ôm chặt túi quà lắc đầu, không sao, không sao. Các người còn có chuyện gì không? À, à, vậy tốt rồi. À, cảm ơn cháu. Đợi đến khi địch nghỉ khỏi bệnh, nó nhất định sẽ tự có cơ, cơ hội tìm cháu cảm tạ. À được thôi. Cố viên vui vẻ gật đầu. Đến lúc đó chẳng phải là cô sẽ lại nhận được quà nữa hay sao? Ông bà Tô không ở lại lâu, liên tục nói lời cảm ơn xong liền rời đi. Hai người ra khỏi nhà ma, đồng loạt thở phào một hơi. Rõ ràng là bên cạnh, có gió thổi ù ù còn có tuyết rơi. Nhưng cảm giác còn ấm hơn so với ở bên trong nhà ma Cũng không biết tại sao nữa Có thể là vì bản thân nó là nhà ma Trong lòng họ đã có ý sợ cho nên mới thấy lạnh Ông bà tôi liếc nhìn nhau Chúng ta về hả? Ờ, ờ, thôi, được rồi à, Đi về, đi về Sao, sao tự nhiên vào đó Tự nhiên, nó sợ thế Tôi, tôi cứ cảm thấy thấp tha thấp thỏm nặng nề lắm cố phi âm chạy vào nhà vệ sinh để xem túi quà tất cả có ba túi to một túi có một đống chai lọ mà cô xem không hiểu bên trên thì in toàn là tiếng anh bây giờ cô lại bị chịu tác hại của việc mù văn hóa không khỏi có chút nhụt trí mù văn hóa thì thật là thê thảm đến cả quà người ta đưa cũng xem không hiểu khó trách công việc tốt đều phải yêu cầu có bằng cấp giờ phút này cô cũng đã ngộ ra Một gói nữa đựng một cái hộp, cô nhìn không rõ. Có điều ở trên hộp có ảnh chụp. Trong ảnh chụp có một đống hoa cỏ mà cô đã từng nhìn thấy ở trong núi. Lúc đó cô không để ý. Không ngờ mang đến đây lại có thể làm quà tặng người khác. Xem ra thứ đồ này cũng đáng tiền. Đợi đến khi nào về cô phải đào một chút, cất vào trong mộ. Một túi nữa bên trong có chứa bốn cái phong bì. Ở trong phong bì có một trồng đồ vật gì rất lạ. Và rất dày Cô mở phong bì ra thì không ngờ Là một sấp tiền giấy đỏ tươi Wow Nữ quỷ áo đỏ cũng rất phục Chưa từng thấy người nào lại cẩn thận Để ý như vậy Chẳng phải chỉ là mấy vạn đồng hay sao Còn bắt bác... đến làm bảo vệ Hộ tống cố phi âm về nhà Sợ đi đường mang theo nhiều tiền như thế Sẽ bị cướp Gớm chết Ai mà dám cướp của cố tiểu thư chứ Nhìn cố phim ôm chặt cái túi trong ngực. Nữ quỷ áo đỏ nhếch miệng. gớm nữa. Ôm giống như là... Có vấn đề đó. Đừng ôm như thế. Cứ cầm tự nhiên thôi. Thì người ta chẳng để ý. Nh nhưng không được đâu. Lỡ lỡ gặp bọn cướp giật thì sao? Vốn chân của cô cũng chưa khỏi. Cũng không cần phải đi bệnh viện nữa. Bởi vì đã biết nguyên nhân. Cố phim định là buổi chiều sẽ tiếp tục đi làm. Nhưng hiện tại... Cô có tiền rồi Trước hết phải cất tiền đã Nếu không trong lòng không yên Đường về nhà hơi xa một chút Cô cũng sợ Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Cho nên Gọi thêm vài người đi bên cạnh Cho nó an toàn Cô cứ sợ linh ta linh tinh Làm gì Có mấy cái nhỡ Bọn cấp nó trả thèm đấy đến một người như cô Thôi đi Chẳng phải trước đây tôi cũng vô tình gặp được bọn bắt cóc Trong đó cũng có đến 3-4 tên cướp còn gì Thôi đi về nhanh, về nhanh lên Ôm tiền như thế này tôi thấp thỏm lắm Trên con đường buổi chiều vắng lặng Trong khu đô thị đã bỏ hoang Bóng dáng cô gái tóc dài đen Tập tà tập tĩnh đi đến khổ Vừa đi vừa lúi núi ôm khư khư Cái túi gì trước ngực Ở đằng sau Là bóng dáng của nữ quỷ áo đỏ Cứ lướt đi là là Lại nhài ở bên tai Rồi đằng xa xa hơn nữa Còn có cả một tên quẻ chân Đang kéo đi Hết tập 6 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại